Trường sinh chương 330 Đạt được ước muốn Tiểu bản tử một mực muốn nói chuyện Nhưng thẳng đợi đến lúc rời xa đám người Mới nghi hoặc mở miệng Người thọt ca Ngươi thật sự là chiều đình đại quan hay sao Vì tiểu bản tử báo thù Hạ giận Trường sinh tâm tình thật tốt Nghe được tiểu bản tử đặt câu hỏi Liền mỉm cười hỏi ngược lại Làm sao vậy Không giống sao Nhìn ngươi không quá giống Chẳng qua, lời ngươi vừa mới nói Khí thế thật sự là cũng giống Tiểu bàn tử nói ra Trong mặt mà bắt hình rong Thất chi tử vũ Trường sinh cười nói Giống cái gì Thường không phải cái đó Lên lấy ngươi tới nói đi Ngươi cảm giác mình giống như Pháp Vương hay sao Giống Nhưng cũng giống như không giống Tiểu bàn tử lắc đầu Như thế nào Trong lòng thoải mái một chút không Trường sinh hỏi qua mái hơn. Tiểu bản tử thở dài một cái. Lão bà bị người ta đoạt mất, quả nên giận. Nếu không phải là có ngươi, ta hôm nay không khéo phải nghẹn chết mất. Người ca, người hôm nay đã cho ta tăng thêm thể diện, ta cảm kích ngươi cả đời. Lời này quá khách khí, Trừng Sinh khoe tay nói. Mặt khác, ngươi nói cũng không đúng. Cái gì gọi là lão bà của ngươi? Ngươi cùng với người ta có phu thê chân thực hay sao? Không A tức giận hẳn là tôn gia tam công tử Lão bà tốt như vậy lại bị cho ngươi đùa giỡn thật lâu Sau này hắn chỉ cần nhớ tới cái chuyện này trong lòng liền có khó chịu Ồ, tiểu bàn tử bừng tỉnh đại ngộ Đúng rồi, thật đúng là có chuyện như vậy Vốn chính là như vậy Trường sinh nói ra Đây cũng không phải là lừa mình dối người Mà là sự thật như thế người không cần chung quy đem người khác coi như của bản thân Không có người viên phòng Cũng không phải là của người Không viên phòng Hết thảy chỉ là chiếm tiện nghi Nghĩ như vậy trong lòng ta thoải mái hơn Tiểu bàn tử gần đầu nói Thực nghĩ thoáng hay sao Trường sinh hỏi <cười> <cười> Tiểu bàn tử về mặt đưa đám Ta nghĩ không ra Cũng phải xô đuổi cái ý nghĩ này Ban đầu nàng nói với ta Là đã tốt rồi Làm sao lại không tính toán gì hết đây Có thể là thiên ý như thế, trường sinh nói. người là Đa các Pháp Phương, sau này muốn có đại tạo hóa, vốn là không thể có trần duyên rắc rối. Có khả năng, tiêu bán tử nói ra, ta lần này trở về cũng coi như hiểu rõ một phần tâm sự. Sau này, cũng không cần suốt ngày phải lo lắng tới chuyện của nàng. Trường sinh gần đầu nói, đúng, sau khi trở về từ bỏ tạp niệm, chuyên tâm nghiên cứu Phật Pháp, tranh thủ ngộ đạo thành Phật. Vĩnh sinh Tây Thiên Tiểu bàn tử nghiêm túc gần đầu Được Thấy tiểu bàn tử đáp ứng trịnh trọng Trường sinh như chút được gánh nặng Kết quả như vậy Mặc dù không tận như ý Lại coi như có kết quả rất tốt Tiểu bàn tử ngày sau Nhất định sẽ cố hết sức chuyên trú Lĩnh hội Phật Pháp ngộ đạo Ngay tại lúc hắn âm thầm vui mừng Tiểu bàn tử bỗng thỉnh lình Nhảy ra một câu Ai người thọt ca Ngươi nói Tây Thiên có nữ hay không? Trường sinh trong nháy mắt nhột chí chán nản cúi đầu. Tiểu bàn tử nói một mình. Không chỉ hòa thượng lĩnh hội Phật, Nico cũng lĩnh hội Phật, Tây Thiên hẳn là có nữ. Thôi được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Đi nhanh lên đi, trường sinh thúc giục. Hai người rời khỏi huyện thành, đường cũ trở lại. Tiểu bàn tử cuối cùng cũng là tâm tính hài đồng. Nghĩ đến trước đó, trường sinh ở trước mặt mọi người cho mình có đủ mặt mũi. Không tránh khỏi là một hồi thiên ân vạn tạ Chỉ nói Nhân tình này thật sự là quá lớn Sau này nhất định sẽ nghĩ cách hòa lại Tiểu bàn tử nói trịnh trọng Nhưng trường sinh cũng không có để trong lòng Bởi vì cách lỗ tự Ở vào tây nam biên thủy Rời xa trung thổ Sau này hai người cơ hội gặp mặt cũng không nhiều Lúc đến Tiểu bàn tử là nghẹn lấy một hơi Lúc này khẩu khí đã tiết ra Trên đường về, liếm bắt đầu kêu khổ. Một hồi thét to, sóc bờ mông đau. Một hồi lại kêu la, mệt mỏi, đau thắt lưng. Dầm gì, lề mà lề mề. Trường sinh cũng không nuông chiều hắn. Không phải hắn lòng dạ ác độc, mà là hắn không dám chỉ hoãn. Đầu to vẫn còn đang ở trong sơn động đợi đấy. Bị rét, mà cũng liền phải chịu. Chủ yếu nhất là tùy thời có nguy hiểm lộ tẩy. Cần phải tranh thủ thời gian, đem tiểu bàn tử mang trở về. Rồi đem đầu to đổi đi ra Màn đêm buông xuống từ bàn tử mệt mỏi đến cùng Dầm dĩ buồn ngủ Trường sinh bắt bác sĩ Chỉ có thể ôm hắn đi đường suốt đêm Ngày kế tiếp giờ máu Hai người tiến vào khu vực Hoa Lĩnh huyện Hoa Lĩnh huyện Ở vào phía tây ngoài trăm dặm của Du Châu Thuộc về quản hạt của Du Châu Đến được nơi đây Trừng sinh cảm thấy đói khát Những cái bánh chuẩn bị trước đó Đã đều bị mốc mèo Cánh sữa cũng hư hỏng Mắt thấy phía trước có một cái giã điếm liền dẫn tiểu bàn tử qua nghỉ chân Sau khi vào cửa Phát hiện trong tiệm cũng có không ít thực khách Từng cái đều mang theo đao mang bổng Cũng đều mặc trang phục của võ nhân Những nghề này Chiếm cứ mấy bàn lớn Ở phía tây của giã điếm Ăn uống nói chuyện Đồng thời liên tục ngỡ đầu Từ cửa phía tây hướng về phía tây nhìn Trường sinh vốn định đơn giản ăn một chút Sớm chút ít lên đường Chưa từng nghĩ tới tiểu bàn tử phát hiện ra Ở đằng sau dã điếm có nuôi lấy một đám gà Liền kêu la muốn ăn thịt gà Nghĩ đến tiểu bàn tử Vừa mới trải qua người yêu phản bội Trường sinh liền gọi một con gà Nhưng gà bây giờ muốn xiết Có chút tốn thời gian Mắt thấy chủ quán Hướng đằng sau trong rừng bắt gà Tiểu bàn tử liền đi qua lựa chọn Hắn tự nhiên không thừa nhận Bản thân phải đi chọn gà Mà là lấy kỳ danh qua siêu độ chúng nó Cả băng chủ Tin tức của người có thể tin được không Làm sao đợi mấy ngày Cũng không thấy bọn họ trở lại Có võ nhân nói chuyện Có người tiếp lời Tin cậy Có người đã từng đi du châu gặp qua bọn họ Bọn họ là từ Tây Môn xuất thành Như định là hướng về phía Tây Bọn họ có phải hay không Là đã đi nơi khác rồi Có người phỏng đoán Hẳn là không Bọn họ đều cưỡi ngựa con. Không có cách nào đi được nhỏ. Người cầm đầu lóc đầu nói. Tối hôm qua vừa mới mưa. Hỏa dược có bị ướt hay không? Có người nói ra. Bọn họ đều là vũ cử xuất thân. Công phu khẳng định cũng không sai. Hỏa dược nếu như bị ướt. Chúng ta có thể không phải là đối thủ của bọn hắn. Nghe được tới hỏa dược. Cùng vũ cử xuất thân. Trường sinh lập tức đoán giác được. Những người này là hướng về bản thân mà đến. Trước đây. Kim Đỉnh Sơn Trang. Tại Thập Phương Am chôn xuống hỏa dược, nghĩ muốn nổ chết dư nhất. Lúc này, những người này lại tại phụ cận mai phục hỏa dược, ý đồ nổ chết bản thân. Muốn biết rõ, hỏa dược vào lúc này cũng không phải là thông thường. Những người này trước mắt cùng với Kim đỉnh sơn trang nhân, rất có thể là chịu sự sai khiến của cùng một người phía sau màn. Mắt thấy có người tăng trì khí của người khác, diệt uy phong của bản thân, người cầm đầu không vui. Chỉ nói, tham gia vũ cử tỉ thí Đều là động tác võ thuật cho đẹp Cũng không dùng Thật muốn động thủ Chẳng biết hiêu chết về tay Chúng nhân bảy mồm tám miệng Thảo luận trò chuyện Có người thoáng nhìn qua Phát hiện trường sinh nhíu mày nhìn bọn họ Liền nhíu mày mắng ra Nhìn cái gì? Muốn chết à? Trường sinh không tiếp lời Một người khác nhíu mày nói Ta giống như tại nơi nào Đã gặp qua người này Ta cảm giác cũng nhìn quen mắt Nhưng vào lúc này Có người phát hiện ra Ở ven đường ăn cỏ hát công tử Cùng với hãn huyết bảo mã hắc mã? Hai con đều là hắc mã Người này lời vừa ra khỏi miệng Những người khác lập tức kịp phản ứng Luồng cuống tay chân rút ra bình khí Mấy ngày liền chạy nhanh một đoạn đường dài Trường sinh ủe hoài vô cùng Chẳng muốn động thủ Đều ổn định một chút đi Các ngươi không phải là đối thủ của ta Chúng nhân tự nhiên sẽ không nghe khuyên can của hắn Lộ ra đau kiếm Đem hắn vây quanh Ta cho các ngươi hai lựa chọn Trường sinh thả ra bát trà trong tay Một là ồn nào Mà bị ta giết chết Hai là thu hồi binh khí trả lời vấn đề của ta Người tính là dọa chúng ta à Người nói chuyện Sắc lệ nội nhẫm Ta đếm đến 3 Sau ba tiếng ta liền đồng thủ Một Trường sinh đếm Đừng cho là chúng ta sợ ngươi Đúng chúng ta cái gì chẳng diện mà chưa thấy qua Động thủ Ai chết ai sống còn chưa nhất định đây 2. Trường sinh lại đếm Xong quyền năn địch tứ thủ Chúng ta cũng không tin Ngươi có ba đầu 6 tay Mau đầu tiểu tử còn tính làm sợ chúng ta hay sao Hừ, Nếu như ngươi bị hù sợ Chúng ta sau này còn có thể thế nào lăn lộn ba Trường sinh buông tay rút nào Đại gia tha mặt Trong khoảnh khắc bẽ mặt cùng mất mạng Chúng nhân lựa chọn cách phía trước Ném đi binh khí Tất cả quỷ xuống trên đất Các người thụ người nào sai khiến Trường sinh hỏi Tây xuyên tiết độ sứ Vương Kiến Người cầm đầu đáp Vương Kiến, trưởng sinh nhếu mảnh nhưng đầu Trước mắt chú đít tặc nhân này Hoàn toàn là giặc cỏ Vương Kiến tự nhiên sẽ không đưa bọn hắn vào trong mắt Càng sẽ không sai khiến Những người này đến đây ám sát bản thân Chủ yếu nhất là thảo phạt Tây Xuyên Chính là Long Hạo Thiên Vương Kiến cũng không có động cơ Để ám sát bản thân Đúng đúng Tam ca chính miệng nói với ta Người cầm đầu vội vàng nói ra Tam ca là ai Trường sinh thợ miệng hỏi Người cầm đầu đưa tay chỉ về phía bắc Thiên Long Bang tiêu tam Trường sinh trước mắt không tinh lực Đi tìm hiểu nguồn gốc Chủ yếu nhất hắn rất rõ ràng Thuận theo cây dây leo này cũng sợ không tới quả dừa, liền thuận miệng nói ra. Dương chứa hỏa dược ở đâu, lấy ra cho ta xem một chút. Đang chôn ở trên đường, người cầm đầu nói. Móc ra đi, Trừng Sinh nói. Nghe được lời của Trừng Sinh, người cầm đầu lập tức phái người đi qua đào. Không bao lâu, lên một cái miệng dương. Trừng Sinh tiến lên xem xét. Kiểu dáng của cái dương cùng với những cái dương mà Kim đỉnh Sơn Trang chôn ở Thập Phương Am giống như đúc. Không thể nghi ngờ Là từ một chỗ sửa Những người này rõ ràng không ngâm hiểu Bảo tồn cũng như sử dụng hỏa dược Dương chôn ở dưới đất Trời mưa thấm nước Bên trong hỏa dược đều đã bị ướt Trường sinh trầm ngâm suy nghĩ Nhớ lại chảy vuốt Hắn cùng với đầu to Là từ Lập Châu chạy tới Du Châu Thời điểm khởi hành Không nói với bất luận kẻ nào Là kế tiếp hai người muốn đi đâu Chú đít giặc cỏ này Làm sao lại biết hành tung của bản thân Nhưng qua nghiêm khắc hỏi thăm Cam mang chủ đứng đầu Chỉ nói rằng tiêu tam nói cho hắn Kế tiếp hắn cùng với đầu to Có thể tới Du Châu Để cho hắn nghiêm mật lưu ý Nếu như đem hắn cùng đầu to nổ chết Vương Tấn Quân ắt có trọng thường Mắt thấy hỏi không ra được cái manh mối Có giá trị gì Trường sinh cũng liền chẳng muốn lại hỏi Việc này khẳng định không phải là do vương kiến gây ra Đối phương chỉ là vu an giá họa mà thôi Về phần đối phương đến cuối cùng là người nào, trở lại Trường An có thể nhận được đáp án, bởi vì chính mình trong tay còn có một con bổ câu đưa tin, chỉ cần thả bay ra con bổ câu này thì có thể tìm ra được chủ sở phía sau màn. Đi bàn tử lúc này bắt gà trở về, mắt thấy trong tiệm một đám người đều đang quỳ xuống, trong lòng có nhiều nghi hoặc, chẳng qua hắn cũng không quan tâm những người này là ai, cũng không quan tâm Bọn hắn vì cái gì mà quỳ gối nơi này. Có trường sinh ở đây, hắn cái gì cũng không sợ. Sau khi chờ tiểu bản tử, ăn nhanh, hai người liền khởi hành lên đường. Mọi người kia mới dám thẳng thân đứng dậy, om sò một hồi, lừa mình dối người, nói một chút ngoan thại. Nỗ lực bắt buộc bản thân quên lãng việc này. Trong lát sau, liền có thêm được tự tin, lại bắt đầu hung hăng càn quấy. Lại đi thêm hai ngày đêm, hai người rốt cuộc, Ở buổi chiều ngày thứ sáu trở về Đa Cát Sơn Tới lúc này Tiểu bàn tử đã mệt mỏi Cất bước khó khăn Trường sinh chỉ có thể đem hắn vác trở về Sơn Động Mắt thấy hai người trở lại Đầu to lo lắng hãy hùng Liền thở ra khí thô Như chút được ánh nặng Tiểu bàn tử mệt mỏi Cùng đến trở lại Sơn Động Liền muốn nằm ngủ say Trường sinh thế thế vội vàng hướng đầu to Chuyển ra ánh mắt Đầu to hiểu ý Lập tức tiến lên thúc giục đòi hỏi Nghe được lời của đầu to Tiểu bàn tử lúc này mới nhớ ra lời hứa lúc trước Các ngươi vẫn là đi bạch phòng Để chờ Ta tới hậu sơn bắt lấy cho các ngươi Đại ưng liệu có mổ ngươi hay không Trường sinh có chút lo lắng Ta là pháp vương Chúng nó không mổ ta Tiểu bàn tử ngáp rồi xoay người muốn đi Chờ Dùng thảm bao lấy Đầu to đuổi theo tiểu bàn tử, đưa cái thảm nhỏ mang qua. Tiểu bàn tử tiếp nhận lại cái thảm, lung la lung lai đi. Hai người trở lại bạch phòng đằng sau thấp thỏng chờ đợi. Khẩn trương chờ đợi nửa canh giờ, tiểu bàn tử rốt cuộc chạy trở lại. Trong ngực có ôm um thảm, thảm rất là chướng lên, bên trong rõ ràng là có chứa đựng đồ vật. Không chờ tiểu bàn tử tới gần, đầu to liền vui mừng nganh đón, nó lời cảm tạ Sau đó tiếp nhận thảm, mở ra kiểm tra Tiểu bàn tử hết hơi hết sức, buồn ngủ Người thoạt ca, ta thiếu ngươi đại nhân tình Nhất định sẽ báo đáp ngươi Ta không chịu nổi, cần phải trở về ngủ Các ngươi đi thôi Được, nhanh đi về nghỉ ngơi đi Sau này có rảnh, ta sẽ trở lại thăm ngươi Trường sinh gật đầu Đợi đã, đầu to vội vàng kéo lại tiểu bàn tử Đây là cái gì? Là trứng nha Tiểu hoàng tử nói ra, không phải là Lão Ương hay sao? Đầu to ngạc nhiên À, còn chữ ấp ra, chính ngươi mang trở về ấp đi chương 331 trở lại Trường An Nghe được lời của tiểu bàn tử Đầu to rất là nôn nóng Trừng lớn như vậy Ấp làm thế nào được Tiểu bàn tử làm sao biết ấp được Ấp úng nói không ra nguyên cớ Nếu không như thế đi Ngươi lại đem trứng trở về Ta dưới chân núi đợi mấy ngày Đợi tiểu ưng ấp ra ta lại mang đi Đầu to nói ra Không được không được Tiểu bàn tử lắc đầu liên tục Ta vừa rồi đến hộ sơn để cho người ta nhìn thấy Người ta khẳng định cáo chặn Các người đi nhanh đi Ở lại chỗ này chỉ hoãn Sợ là trứng cũng cầm không đi được Cái này Đầu to nôn nóng sầu muộn Đi nhanh đi ta phải trở về ngủ Tiểu bàn tử nói xong Bỏ lại đầu to cất bước rời đi Đầu to ôm trứng Cực kỳ trần trừ Đuổi theo cũng không phải Không đuổi theo cũng không phải Bác sĩ chỉ có thể nhìn về hướng trường sinh Đại nhân làm sao bây giờ Trường sinh cũng không nghĩ tới Tiểu bàn tử Vậy mà sẽ trộm cái trứng ưng đi ra Sự tình phát sinh đột nhiên Trong khoảng thời gian ngắn Cũng không có chú ý gì Mắt thấy dưới núi Có người đang hướng lên núi Chỉ có thể hướng đầu to vẫy tay Đi thôi Trước tiên rời đi nơi này Lúc này tiểu bản tử đã đi xa Đầu to chỉ có thể cùng trường sinh Bước nhanh xuống núi Lo lắng thảm không đủ giữ ấm Hành tầu thời điểm Lại lấy ra quần áo trong bao Để bao lên Đến dưới chân núi Đồ to lùng cuống tay chân Giải khai y phục Tháo xuống âm dương luôn trước ngực Ý đồ đem trứng ưng cuốn vào trong ngực Thế nhưng hắn là người lùn Mà trứng ưng lại quả thực cực lớn Cuốn không được Cái này bây giờ làm thế nào cho phải Đồ to cảm thấy gấp gát Thứ này hẳn là giống như Ấp con gà con Nếu bị lạnh là Ấp không được Không có tác dụng Trường sinh lắc đầu nói Ta mặc dù không biết Thần ưng là loại phi cầm nào Nhưng theo ta được biết Nhiệt độ của cầm điểu Cơ thể so với chúng ta cao hơn nhiều Thường nhân nhiệt độ là không ấp được Vậy làm thế nào Đồ to đầu đầy mồ hôi Thật sự không thể là đưa trở về Nếu không như thế Quả trứng này liền lãng phí Ai, Trường sinh bắt đắc dĩ thở dài Rồi vung lên vạt áo Để ta đến Ngài cũng không được Đầu to nói đến một nửa, bỗng bừng tỉnh đại ngộ À đúng rồi Đại nhân, ngài có hỗn nguyên thần công Trường sinh cẩn thận từng ly từng tí Đem chứng ưng nhét vào trong y phục Kể sát phần bụng Như vậy, phần bụng không tránh khỏi Cao cao nổi lên Giống như là một người mang thai Đại nhân, thật sự là ủy khuất ngài Cái này Không chờ đầu to nói xong Trường sinh liền ngắt lời hẳn nói Đừng cái này cái kia, đi nhanh đi Đợi đám tăng nhân kia phát hiện Liền chứng chúng ta cũng mang không đi được Nghe được lời của trường sinh Đầu to vội vàng đỡ trường sinh lên ngựa Rồi chuyển sang cưỡi hạn huyết bảo mã dồn dập rời khỏi Trường sinh mang theo chứng ưng cực kỳ khó chịu Quả trứng này thật sự là lớn không hợp thói thường Lớn bằng quả dưa Không có biện pháp đem ôm vào trong ngực Bởi vì bộ ngực có xương ngực Chỉ có thể để quả trứng kể sát với phần bụng mềm mại Cực kỳ giống như Người phụ nhân mang thai Sợ sẽ đem quả trứng ưng phá vỡ Thời điểm kỹ ngựa Không thể thẳng tắp heo thân Chỉ có thể khom người Cùng lúc đó còn phải nghĩ cách triệt tiêu Sự lắc lư chập trùng khi ngựa chạy nhanh Có thể nghĩ đến Có nhiều khó chịu như thế nào Đợi đến lúc chạy ra ngoài chăm dặm Trường sinh rút cuộc tìm được Một cái tư thế thích hợp Lo lắng sẽ có tăng nhân đuổi theo hai người không dám chút nào chủ quan Một đường lao nhanh Thẳng tới hướng đông Đại nhân Các ngươi lần này ra ngoài Sự tình làm thế nào Đầu to hỏi Trường sinh ý giảng ngôn lược Đem chuyện đã trải qua Nói cho đầu to biết rõ Nghe được trường sinh giảng thuật Đầu to có nhiều cảm khái Thật vất vả trở về một chuyến Vẫn là kết quả như vậy Hẳn là lúc này hắn đã triệt để hết hy vọng Thì thực với hắn mà nói Đấy là kết quả tốt nhất Trường sinh thuộc miệng nói ra Hắn là Pháp Vương Vĩnh sinh luôn hồi Không thể gần nữ sắc Càng không thể thành thân Thời điểm hai người vừa nói chuyện Một bên dục ngựa lao nhanh Đồ to mặc dù chưa từng thấy qua lão ưng ấp trứng Đã thấy qua gà mái ấp trứng Cách mỗi 1-2 canh giờ liền nhắc nhở trường sinh Đem trứng ưng chuyển di một chút Sợ rằng chỗ nóng chỗ không nóng Đả thương tới thai khí Ngày kế tiếp, hai người tới được Khu vực Hoa Lĩnh huyện Ở phía tây Du Châu Đến được chỗ dạ điểm kia Trường sinh đem chuyện trước kia phát sinh Nói cho đầu to biết rõ Đại nhân, địch tối ta sáng Đây chính là tối kỵ Đầu to như mày nói Đủ loại dấu hiệu cho thấy Người chủ sử phía sau màn liền giấu ở Trường An Chúng ta trước đây có mang theo một con bồ câu đưa tin trở về Sau khi trở lại Trường An Chúng ta lập tức thả bay bồ câu đưa tin tìm ra người này. Nộp tức, Trừng Sinh rất là bất đắc dĩ, ta ôm trứng ưng ở trong ngực, không thể một lát rời khỏi người, cho khi ấp trứng, cái gì cũng không làm được. Nghe được lời của Trừng Sinh, Đồ To cực kỳ ái náy, đại nhân, thật sự cho ngài thêm phiền toái, ngài đối với chúng ta thật sự là quá tốt, nhưng là đối với ta, so với bọn họ còn tốt hơn. Thôi, khách khí nói mấy cái này thì đừng nói nữa. Trừng Sinh khoát tay nói, Hai người lần này đi ra tốn thời gian khá dài Tính ra cũng hơn một tháng Lúc này tất cả mục đích toàn bộ đã đạt thành Trên đường trở về liền chuyên tâm Đêm tối đi gấp cấp tốc trở lại Sau 7 ngày lúc trạng phạm tối Hai người rút cuộc trở lại trường an Kỳ thực dựa theo tốc độ bình thường Hai người hẳn là ngày kế tiếp ban ngày mới trở lại Nhưng trường sinh không muốn để cho người khác biết rõ Hắn đã trở lại trường an dọc đường liền kiệt lực ra tốc lúc này mới tranh thủ trước khi cửa thành đóng kín trên đường ít có người đi mới từ cửa nam vào thành ngự sư đài có mấy cái cửa hai người lần này liền đại môn cũng không đi liền từ cửa bác tiến vào bọc lấy cái quả chứng ương lớn hình tượng quá trướng tay gai mắt quả thực không thể gặp người khi sinh một mình trở về phòng mệnh cho đầu to An trí ngựa Cùng đem đám người dương khai gọi tới Không bao lâu Đám người dương khai tới đây tương kiến Trước đây Đầu to cũng không đem chuyện trứng ưng Nói cho chúng nhân Mấy người sau khi vào cửa Thấy trường sinh nâng cao cái bụng phình to Ngồi ở trên giường Khiếp sợ ngạc nhiên Đối mặt nhìn nhau Tại sao mới có một tháng không thấy Bụng đã lớn như vậy Ấp trứng Cũng không phải là một lát không thể rời khỏi người Trường sinh đem trứng ưng rút ra Gọi mấy người kia bày ra Đệm chăn để bọc lên Bởi vì thời gian rất lâu Tăng thêm hung thủ toàn bộ đã đềm tội Dư nhất đã từ trong bi phẫn Mất thân hữu thoát ra Hướng trưởng sinh trịnh trọng nói tạ Cảm tạ hắn vì sơn môn báo thủ Sau đó Hỏi về chuyện an trí của sư muội Dư nhất chỉ nói Tình cảnh trước mắt mình không thích hợp Để cho sư muội đi theo bản thân Đã lặng yên đem nàng chuyển tới Niko Am ở ngoại thành của Trường An thích đáng ăn trí. Dọc theo con đường, rốt cuộc trở lại Trường An. Trường sinh triệt đẻ trầm tĩnh lại, từ trong bao quần áo, lấy ra hai bộ kinh điển lấy được từ vô tướng tự. Trường sinh đem chính nhãn pháp tàng đưa cho dư nhất. Bộ chính nhãn pháp tàng này chính là Phật môn Thần Thông Bí Pháp. Sau khi nghiên cứu tìm hiểu, có thể chi phối kinh vĩ, thay đổi âm dương, trên đường... Ta đã từng đọc lướt qua xem một chút Cái gọi là chi phối kinh vĩ Thay đổi âm dương Hẳn là có thể phá vỡ hư không Thuấn tức di động Chẳng những có thể đủ tự do lui tới Còn có thể cách không truyền vật Ngàn dạng đưa người Dư nhất không giống như đầu to Ham hiểu biểu đạt Sau khi tiếp nhận điển tịch Chỉ là thấp giọng nói tạ Sau đó trường sinh lại đem bộ Phục ma thủ ký đưa cho Thích Huyền Minh Đại sư Bộ phục ma thủ ký này Chính là do một vị Tam thế tu hành Phật môn cao tăng Thúc dục Phật Pháp Thần Thông Hàng yêu trừ ma Bất kể là kích phát Thần Thông chú ngữ Pháp Ấn Hay là gặp phải loại yêu tà quỷ mỹ Cần phải thi triển Phật Pháp Thần Thông nào Phía trên ghi chép Đều là tỉ mỉ xác thực Tặng cho người Dùng để trừ ma vệ đạo Tích lũy công đức Kỳ thư như thế Người là từ nơi nào lấy được Thích huyền Minh hưng phấn tiếp tới Việc này nói ra rất dài dòng Một bên đầu to chủ động trả lời Thêm mắm thêm muối Hướng hai người giảng thuật Những chuyện mà trường sinh đã phải trải qua Để đạt được hai bộ kỳ thư Dư nhất cùng Thích Nguyễn Minh Cũng không phải là người không có kiến thức Biết rõ hai bộ kỳ thư này Khẳng định đạt được không dễ Nhưng lại không biết trường sinh Lại vất vả như vậy Nhận được chỗ tốt của người khác Tự nhiên muốn trung nhân chi sự Ngay cả chuyện Thích đáng an trí, kiến tính lần nữa chuyển thế Cũng chính là tên hài đồng Hắc Kim Bảo Trường sinh chỉ có thể ủy thác con rùa tinh kia Thay hắn chiều cố Mà cái giá phải trả Đại giới chính là thời điểm rùa tinh độ kiếp Hắn cần phải tranh thủ qua tiến hành bảo hộ Hai người vốn là cảm động sợ hãi Lại bị đầu to thêm mắm thêm muối Trong lòng hai người cảm động Đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung Thân là đầu lĩnh Trường sinh không chỉ đãi nhân thâm hậu Mà là còn làm được quan tâm cực hạn Trường sinh lúc này Cùng với Dương Khai nói chuyện Thời gian rời đi dài như vậy Hắn nhất định cần phải biết rõ Triều đình gần đây đã xảy ra sự tình gì Dương Khai không giống với đầu to Nói chuyện uyển chuyển Có cái gì nói cái đó Đoạn thời gian gần đây Số người vạch tội hắn lại tăng thêm Hắn là phía sau lưng có người kích động sai khiến Những người Tham tàu hắn chủ yếu là đem mũi nhọn nhằm vào việc hắn chỉnh đốn lại chị làm việc thiên tư trái pháp luật. Nói trăng ra, liền là có chút quan viên bị kiểm tra chỉ cần sốt tiền, hắn liền không truy trách nhiệm hoặc là giảm bớt hình phạt. Chỉ trích hắn xử xử bất công, chấp pháp bất minh. Thời điểm chúng nhân tham tấu cũng có rất nhiều quan viên đứng ra vì hắn nói chuyện. Lại bộ thường thư xử đại nhân một mực ủng hộ hắn, cho rằng hắn theo lẽ công bằng chấp pháp Không có bất kỳ làm việc thiên tư Dương Khai nói tới chút chuyện này Cũng trong dữ liệu của Trường Sinh Bởi vì chuyện chỉnh đốn lại chị Hắn đã trưng cầu qua ý kiến Của lại bộ thượng thư Thân là lại bộ thượng thư Sử đại nhân rất rõ ràng Quan viên nào xét xử mà không có chuyện Quan viên nào xét xử liền khả năng ảnh hưởng tới chiều chính dân sinh Bình tĩnh mà xem xét Hắn chỉnh đốn lại chị Quả thực không dám áp đặt Nhưng hắn cũng không có cách nào để áp đặt Bởi vì có chút quan viên có tật xấu, quả thực rất có năng lực Trước đây hắn tại Lập Châu, sự tình đã thiên hạ đều biết, khiếp sợ chiều đường Tiếp đó lại ở Tế Châu Đại Khai Sát Giới, vẫn là tiềm chạm hậu tấu Hơn nữa còn Chu Tam Tộc, ác quan bêu danh hắn coi như là đã, đã vác định rồi Dưới sự đề nghị của Triều Thần, Hoàng thượng bác bỏ hắn Chu Di Tam Tộc quyết định Nhưng lại không truy kiều hắn tiền chảm hậu tấu sai lầm. Nói đến chỗ này. Dư nhất một bên mở miệng tiếp lời. Chỉ nói. Sự tình Lập Châu phát sinh sau đó. Tuần tra sứ phái đi các nơi. Xét xử tham ô. Đã nhau nhau dâng thư hồi báo. Chỉ nói rằng. Những đám quan viên địa phương. Nguyên bản còn có ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Thế mà bây giờ. Đều nhau nhau nhận tội. Trở lực của việc điều tra cùng cây biên tài sản. Đã đại giảm. Cuối cùng. Kết quả chính là chỉnh đốn lại trị tốc độ thật lớn tăng nhanh Mà đống tham ô ngân lượng vận hướng hộ bộ đã chồng chất như núi Nghe được dư nhất giảng thuyết Trường sinh âm thầm thở nhẹ Vì giang sơn xạ thắc, vì bách tính dân sinh Hắn không sợ lương đeo bêu danh Hắn nhập sĩ mục đích cũng không phải là vì lưu danh sử xanh Tự nhiên cũng sẽ không làm những chuyện mua danh trục tiếng Cơm tối là đưa đến trong phòng trong bữa tiệc, Trừng Sinh hướng mọi người bàn giao. Thông qua chuyện của đám người linh mục đại tướng, hẳn là không khó nhìn ra giặc oa đã chia nhau bắt đầu tìm kiếm kim long cùng địa chi, mà phần địa đồ giả cũng không có khả năng một mực ngăn chặn bọn họ. Lúc này, Trình Đôn lại trị cùng với Trần Đại Quốc Khố đã tiến vào quỹ đạo, không cần trùng nhân quá phân thần, kế tiếp trùng nhân thần phải làm chính là giúp rút chuẩn bị linh khí tu vi cũng phải nhanh một chút để thằng Phật pháp thần thông cũng phải nhanh một chút diễn luyện, ngựa con cùng với tiểu ưng sắp ra khỏi vỏ cũng phải nhanh một chút nuôi lớn. Ngày mà mọi sự chuẩn bị đầy đủ cũng chính là thời điểm chúng nhân rời khỏi Trường An. Trường sinh chương 332 Khắc phục hậu quả Sau khi ăn xong cơm tối Trường sinh lại không có bàn giao khác Đám người đầu to Liền đứng dậy cáo lui Mắt thấy Dương Khai cũng muốn đi Trường sinh vội vàng đưa tay lưu hắn lại Dương đại ca không vội đi Ta trở lại trường an chuyện này Có thể lừa gạt được người khác Lừa không được hoàng thượng Ta lần này ra ngoài Lý do là tuần sát lại chị Sau khi trở về Theo lý phải cùng hoàng thượng nói một tiếng. người chờ trong chốc lát, ta viết cái sổ xếp. Ngày mai lúc tào chiều, ngươi thay ta trình lên. Lúc này, đám người đầu to còn không đi ra cửa phòng. Trường sinh sở dĩ lưu lại dương khai, đồng thời thuyết minh lưu lại hắn nguyên nhân. Làm như vậy để khiến cho đám người đầu to biết rõ hắn vì cái gì mà lưu lại dương khai. Nếu như không nói rõ nguyên do, đám người đầu to liền khả năng cho rằng hắn đang tận lực kiên kỵ bọn họ. Mặc dù ba người cũng không bởi vậy mà sinh ra khúc mắc Nhưng thân làm chủ tướng Đối đãi với mấy bộ hạ Cùng bản thân đồng sinh cộng tử Theo lý đối xử như nhau Không phân thân sơ Đám người đầu to đi trước rời khỏi Trường sinh viết xong tấu trương Giao cho dương khai Trên tấu trương Nội dung đại khái có thể chia ra làm ba bộ phận Một là nói với Hoàng thượng Mình đã trở lại Đây là cơ bản lễ tiết Đồng thời cũng nói với Hoàng thượng Mình vào đầu to ở lâm huyện, ngăn chặn đám võ sĩ giặc hoa tìm kiếm địa chi đã bị nội thương, trước mắt thương thế cũng không khỏi hẳn, không thể nào vào cung diện thánh. Nói như vậy, mục đích là để khiến cho Hoàng thượng biết rõ bản thân lần này ra ngoài cũng không phải là đơn thuần tuần tra xem xét lại chị, còn ngăn chặn việc giặc hoa võ sĩ, ý đồ phá hư đại đường quốc vận, tranh công cũng ở thứ nhì, chủ yếu nhất mình lần này ra ngoài cũng không phải là trực tiếp. Hướng phía lập châu mà đi Mà là đông chạy tây chạy Làm rất nhiều việc tư Vì chính mình chạy loạn khắp nơi Tìm kiếm cái lý do hợp lý Nội dung thứ hai Là bản thân đã từng ban trợ cách lộ tự đa cát pháp phương Cũng chính là tiểu bàn tử Đinh Đại Trung làm điểm việc tư Cùng với hai vạn tăng chúng Trăm vạn tiến đồ cách lộ tự Thành lập quan hệ tốt đẹp Sở dĩ đề cập tới chuyện này Là bởi vì chính mình ngày đó Vì cho tiều bàn tử tăng thêm thể diện Ở thanh huyện giả truyền thánh chỉ Phu trương thanh thế Chuyện này là che không được Sớm muộn sẽ truyền tới triều đình Nếu như mình một chữ cũng không đề cập Hoàng thượng liền có khả năng oán trách hắn Lấy cờ hiệu của Hoàng thượng Làm việc tư Chủ động bẩm báo Cũng không lưu lại tai họa ngầm Đồng thời cũng có thể khiến cho Hoàng thượng biết rõ Bản thân tâm hệ triều đình Một mực tìm kiếm nghĩ cách Vì triều đình tìm kiếm trợ lực Còn về phần bản thân xuất hiện ở Tây Nam Biên Thủy cũng là có lý do hợp lý. Nội dung thứ ba là tham tấu Long Hạo Thiên. Chỉ nói Long Hạo Thiên trên đường hành quân ức hiếp quan viên địa phương, chèn ép bắt trẻ tiền tài. Bị bản thân phát hiện còn có ý đồ hối lộ bản thân. Hơn nữa quân kỷ tan giã, biếng nhác thao luyện. Sở dĩ vạch tội Long Hạo Thiên cũng không phải là muốn cho Hoàng thượng trừng phạt Long Hạo Thiên. Bởi vì Long Hạo Thiên là đức hạnh gì Hoàng thượng cũng lòng dạ biết rõ Người kia Thông soái 10 vạn binh mã Phần lớn là cái bang bang chúng Cứ như vậy một đám ô hợp Đừng nói chèn ép bắt chẹt Không minh cướp Coi như là cho triều đỉnh mặt mũi Hắn vạch tội Long Hạo Thiên Mục đích chủ yếu là khiến cho Hoàng thượng biết rõ Hắn cùng Long Họ Thiên tầm đó Oán hận chật chứa đã lâu Thủy hỏa bất dung Kỳ thực Hoàng thượng cũng đã sớm biết điểm này Nhưng hắn lần này lại lần nữa nhắc lại Làm như vậy để cho hoàng thượng có thể xem hiểu được bản thân Thân là hoàng thượng sợ nhất chính là đoán không ra trong lòng thần tử đang suy nghĩ gì Hắn làm như vậy là để cho hoàng thượng cho rằng hắn rất chán ghét Long Hạo Thiên Cũng ở bên tai hoàng thượng nói hắn lời xấu Nếu như mình không nói Long Hạo Thiên có tật xấu Hoàng thượng sẽ khó hiểu Không biết trong lòng hắn đến tục cùng là đang nghĩ như thế nào Về phần ở Lập Châu, đại khai sát giới, thì một chữ cũng không đề cập. Chuyện này có hai cái dụng ý. Một là biểu hiện quân thần ở giữa ăn ý. Một chữ không đề cập thuyết minh, hắn tin tưởng Hoàng thượng, minh mạch hắn, tại sao lại phải đại khai sát giới. căn bản cũng không cần phải thêm giải thích. Hai người tầm đó có ăn ý rất lớn. Thứ hai là phải bảo trì cần thiết cự ly Hoàng thượng vĩnh viễn là Hoàng thượng, thần tử vĩnh viễn là thần tử từ tử nhất định phải cùng Hoàng thượng bảo trì cần thiết cự ly. Trước khi hắn trở lại trường an, Hoàng thượng đã bác bỏ quyết định chu di tam tộc, đám lập châu quan viên của hắn. Nếu như lần này trên sổ con, cùng Hoàng thượng nhắc lại chuyện người bác bỏ là đúng rồi. Kỳ thực ta cũng hi vọng người bác bỏ. Hơn nữa cũng đoán ra được người bác bỏ. Đó chính là vẽ rắn thêm chân, khiến cho người ta càng thêm chán ghét. Sau khi viết xong tấu trương, giao cho dương khai, Trường sinh trở lại giường bắt đầu tiếp tục ấp trứng Hắn sở dĩ Cùng hoàng thượng nói mình bị nội thương Kỳ thực cũng là vì Đóng cửa không ra An tâm ấp trứng Nếu như không thêm vào thuyết minh vạn nhất hoàng thượng có việc triệu kiến Thì phải làm sao bây giờ Cũng không thể cùng hoàng thượng nói Ta muốn ấp trứng Không thể ra cửa lo no lắng thời điểm ngủ say Vô tâm trở mình Sẽ đập vụn trứng ưng Trường sinh liền không dám ngủ quá sâu Sáng sớm hôm sau, đầu to theo thường lệ tới cho ngựa ăn, đợi trường sinh đứng dậy mở cửa, đầu to vội vàng mang theo thùng gỗ tới đưa nước. Đại nhân, mấy ngày này ngài đã vất vả, ta đã tìm ra được phương pháp xử lý ấp trứng, ngài đem chứng cho ta đi. Biện pháp là gì, Trừng sinh nghe hoặc nói. Đầu to xách thùng giót nước đi qua, trong thành có một lão thú y, người này ngày bình thường, trừ thiến heo hoạn ngựa. Còn thông thạo ấp trứng gà vịt Người này sẽ biết làm đất ấm Đắn đo nhiệt độ Tối hôm qua ta tìm lý do đem hắn bắt trở lại Lúc này đất ấm đã dựng được rồi Ngày đem trứng ra cho ta đi Nghe được lời của đầu to trừng sinh như được đại xá Vội vàng đem trứng ưng gói kỹ Giao cho hắn Đầu to ôm trứng ưng chạy đi trừng sinh cũng không giở mặt Mà trở lại giường an tâm ngủ bù Thời điểm tỉnh lại đã là giờ thìn Vốn là triệu kiến ngựa sử đái quan viên phát biểu nghị sự Sau đó liền cưỡi ngựa chạy tới hộ bộ Phía dưới triều đình thiết lập rất nhiều nha môn Nhưng quyền lực lớn nhất không thể nghi ngờ Chính là tam tỉnh lục bộ Cái gọi là tam tỉnh cũng chính là trung thư tỉnh Môn hạ tỉnh, thượng thư tỉnh Mà lục bộ thì là Lại hộ, binh, lễ, hình, công, lục bộ Hộ bộ trưởng quản dân sinh Cấu tạo lớn nhất, quan viên cũng là tối đa Mặc dù trước khi đi đã từng có bản sao nhưng hộ bộ vẫn còn động lại không ít trọng hiếu công vụ. Trường sinh triệu tập bản bộ quan viên tới nghị sự, cùng lúc đó phê duyệt đám công văn xử lý còn động lại. Trường sinh mặc dù tuổi còn nhỏ, ngày bình thường ở hộ bộ, thời gian cũng không nhiều, nhưng tất cả quan viên thuộc hạ, đồng thời cũng không dám khinh thị mạo phạm hắn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn là vũ cử nhập sĩ, không thể so với... Khoa cử nhập sĩ nhào hèn thổ lậu quan viên Hắn quyết định rất nhanh chóng Nói giết liền giết Động một tí liền bưng cả một ổ Trường sinh lúc phê duyệt công văn Cũng đồng thời biểu dương Tả hữu thỉ lang Chỉ nói khi hắn ra ngoài Hai người chủ trì hộ bộ công tác ngay ngắn rõ ràng Sau đó đem các châu phủ quận huyện Cấp phát quyền lực Thả cho hai người Đây chính là thiên đại mỹ sai Bởi vì địa phương châu quyện Vì thiếu rất nhiều tiền Thông thường sẽ khiến cho người phụ trách cấp phát tặng lễ. Trường sinh đem quyền lực thả xuống. Kỳ thực cũng là vì sáng tạo ra cái bẫy. Đánh đồng cho hai người có cơ hội tham nhũng. Đồng thời cũng châm ngòi quan hệ giữa hai người. Hai người đều có quyền lực cấp phát. Trong lúc phê duyệt, không tránh khỏi tranh đấu gay gắt. Cần phải khiến cho hai người bọn họ lưỡng bại câu thương mới được. Lão nhị lão tam nếu như hòa hợp êm thấm, vĩnh viễn sẽ không tới phiên lão tứ thượng vị. Hộ bộ Lão Tứ chính là Ngô Vũ Sinh phụ trách tân quân Quân Nhu. Ở thời điểm phân phối Quân Nhu, Ngô Vũ Sinh cũng không đối xử như nhau, mà là khác biệt đối đãi Đối với Trương Thiện cùng Đồng Trần gửi tới công văn thân thỉnh, Ngô Vũ Sinh phần lớn phê chuẩn cũng kịp thời phân phối. Mà đối với Long Hạ Thiên gửi tới công văn thân thỉnh, Ngô Vũ Sinh có thể kéo liền kéo, có thể cắt bớt liền cắt bớt. Ngô Vũ Sinh sở dĩ làm như vậy cũng không phải là hắn tận lực làm việc thiên tư, Lấy lòng đường quan Mà là vì Long Hạ Thiên gửi tới Thân thỉnh danh mục rất nhiều Hôm nay muốn tiền mua ngựa Ngày mai muốn tiền mua thêm binh khí Ngày sau lên lại muốn tiền May áo bông ra hỏa này là thảo phạt Tây Xuyên Mà Tây Xuyên lúc này nóng muốn chết Tại sao lại phải mua thêm áo bông làm gì Mặc dù Ngô Vũ Sinh Theo lẽ công bằng tiến hành Nhưng Trường Sinh vẫn đưa ra Phê bình đối với hắn Chỉ nói Ngô Vũ Sinh xử lý công vụ Nên công chính công bằng Không thể bởi vì chính mình cùng Long hồ Sơn có giao tình Mà chiều cố Cũng thể bởi vì chính mình cùng với Long Hạ Thiên Có mâu thuẫn mà cố ý cắt xén Tục ngữ nói Cây cao chịu gió Người xuất sắc tất bị quần trúng phỉ bán Ngô vụ sinh Thời gian ở hộ bộ cũng không lâu Đoạn thời gian trước Còn được hai vị thị lang tiến cử thăng lên chức Hộ bộ quan viên không tránh khỏi bởi vì vậy Mà sinh hận Lần này thầy hắn bị trường sinh dân dạy Cho rằng hắn lấy lòng thượng cấp không thành Ngược lại mất mặt xấu hổ Từng cái đều nhìn ra có chút hả hê Mừng thầm không thôi Nếu như không làm công vụ Mà lại nhận lời trách cứ Ngô vụ sinh cũng sẽ không quá mức khó xử Nhưng trường sinh lời nói rõ ràng đem hắn Định tính là A-dua-su-nịnh Quan hệ tới nhân phẩm Ngô Vũ sinh trên mặt cũng có chút nhịn không được Đỏ mặt ngồi ở một chỗ Không nói tiếng nào Trường sinh cố ý cho ngô Vũ sinh tạo áp lực Hắn thân kiêm hai chức Hơn nữa đều là chức vị quan trọng Thấu hiểu rất rõ Một người có thể bò cao, đi bao xa Quyết định bởi vì bản thân năng lực Lại cũng quyết định bởi vì Có thừa nhận được áp lực rất lớn hay không Một người nếu như không thể thừa nhận áp lực Thời điểm gặp khó khăn Liền sẽ thở dài thở ngắn Sầu não lo lắng Nhất định không làm được việc lớn Hộ bộ mặc dù không chủ quản quân sự Nhưng thông qua binh bộ Chuyển tới công phân Trường sinh vẫn có thể biết được ba đường binh mã hướng đi như thế nào. Long Hảo Thiên sau khi xuất phát liền trực tiếp mang theo đại quân tranh thủ tới chiến trường. Nhưng Trương Thiện cùng đồng trần cũng không làm như vậy. Tốc độ hành quân rất chậm cũng không phải vì bọn hắn sợ hãi chiến sự cố ý chỉ hoãn mà là tân quân xây dựng chưa lâu binh sĩ khuyết thiếu thao luyện bọn hắn một bên đi đường một bên nắm chặt thời gian thao luyện binh sĩ. Mắt thấy Trương Thiện không lĩnh tân quân, còn không có cùng địch nhân chiến đấu trực diện, Trường Sinh liền yên tâm không ít. Cần phải biết rõ, trên chiến trường chém giết không giống như giang tranh đấu, vạn tên cùng bắn, cho dù ngươi là tu vi cỡ nào, cũng khó có thể toàn thân trở ra. Từ lúc chạm tối, Trường Sinh rời khỏi hộ bộ trở lại ngự sử đài, sau đó trực tiếp đi chỗ viện lạc của dư nhất. Đã không cần phải thay ấp chứng Hắn liền có thể rảnh tay làm những chuyện khác Dư nhất lúc này Đang thao hành khóa muộn Nghe được ngoài cửa Chuyển đến tiếng bước chân Liền đình chỉ tụng kinh Đứng dậy mở cửa Dư nhất biết rõ trường sinh Tại sao lại tới tìm nàng Thời điểm ở thập phương am Đưa tới con chim mồ câu Một mực bị nàng nuôi dưỡng Ở trong lòng Đợi trường sinh vào cửa Dư nhất liền đem lồng sắt ôm đi ra Đại nhân khi nào động thủ Sau khi trời tối Chúng ta liền thả bay nó Chúng ta theo sát phía sau Cha tìm chủ sự ở phía sau màn Trường sinh nói đến chỗ này Lời nói xoay chuyển Chẳng qua ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý Mặc dù biết được Sau màn chủ sự là ai Chúng ta cũng không thể lập tức động thủ Dư nhất chậm rãi gần đầu Đủ loại dấu hiệu cho thấy Tên chủ sự phía sau màn Ngay ở Trường An Nhưng người này đã ở Trường An Vô cùng có khả năng là Triều Thần Hai người nói chuyện Dương Khai từ bên ngoài đi đến Đại nhân Thời điểm tan chiều Người đi hộ bộ Hoàng thượng có ý chỉ Để cho ta chuyển cáo Chuyện gì? Trường sinh thập miệng hỏi Hoàng thượng gọi ngài Ở thời điểm thuận tiện Thì tiến cung một chuyến Giúp hắn tìm ra Thích khách ở trong hậu cung Dương Khai nói ra Có thích khách trà trộn vào hậu cung hay sao? Dư nhất nghi hoặc như mày Hẳn là có Dương Khai gần đầu Theo như lời thái giám, hoàng thượng trong khoảng thời gian này một mực ở tiền điện đã hơn một tháng không dám đi hậu cung.